các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net minh giéo âm cả một góc thằng mẫn đang ngồi ngủ chưa lật đật phóng ra mà nó mừng rỡ như chờ được điều này từ lâu lắm rồi thầy lĩnh thấy thế cũng từ trong nhà ra xem à thì ra là mấy thằng nhỏ chăn trâu b ẵ n đi cả tuần rồi chúng nó mới lại chăn trâu ngang qua đây cả đám bốn năm đứa thấy thằng minh thằng mẫn thì cũng mừng rỡ mà nhao nhao cả lên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 chứ cứ mất mát thế này thì dân họ làm sao mà sống nổi ông tươi cười nói tôi mấy đứa đi chặn đi thằng Minh thằng Mẫn nó theo với hôm giày nó nhớ tụi bay lắm đó còn hai đứa đi chơi nhớ về sớm ngay chưa mà chơi quên b ề là thầy đánh đòn đó hai đứa nhỏ giả vâng rối rít rồi chạy theo đám kia ra ngoài đầu thầy lĩnh cười hà hà đúng là trẻ con chẳng biết nắng mưa chưa xế gì cả chú lĩnh chú lĩnh tiếng ông chủ tròn gọi với từ ngoài vào trong phòng lúc này thầy lĩnh đang cùng hai thằng nhỏ ăn cơm tối anh b á có chuyện gì vậy anh b á chú chú ra ngoài đồng mà xem có chuyện rồi hai đứa ở nhà coi nhà không chạy lung tung ngay chưa thầy đi một tí rồi thầy về thầy lĩnh lấy cái áo khoác rồi chạy theo ông chủ t r ò trước sự tò mò của hai đứa nhỏ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 hai người tiến vào bên trong đám đông thì mới biết bên trong là một cảnh tượng hết sức kinh dị một người phụ nữ đang ôm cái xác của một đứa nhỏ tầm 12-13 tuổi mình mẩy nó trắng bạch mắt nó mở chừng chừng tựa như đã trải qua một sự sợ hãi tột độ trước khi chết g h ê giận hơn là miệng và cổ của nó cái cổ gần như bị đứt lìa l o ạ i c ả i xương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 đúng là đám dân đen nhiều chuyện, lão ta hắng giọng. Nhưng đến khi lão thấy cái xác thằng nhỏ thì vội vàng n h ă n mặt mà quay đi, như để lờ đi cái câu nói h ớ vừa rồi. Lão hét lớn: t ổ i bay đâu? Còn đứng được giờ đó làm gì? Mau khi cái xác về, còn ai là thân nhân thằng nhỏ thì mai lên công đường để hỗ trợ điều tra. Ai mà không biết nếu muốn lão điều tra thì mai phải nôn tiền ra mà đ ú t vào túi lão. còn không thì lâu mới có chuyện tìm ra hung thủ chỉ tội nghiệp cho người đàn bà kia ngất lên ngất n g h e truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net